thầu thiên chỉ đạo, tập 163 một roi, một roi, giống như là đòi mạng, đang buộc phù khí đạo trù cuối đầu. Ta có thời gian, thần tử phù khí đạo của các ngươi có thể phát dám chắc, cho nên tận khả năng kéo dài, người chậm rãi cẩn nhắc, suy nghĩ kỹ lại nhận thua, nhận thua, có thể đón thần tử về, nhưng phải dựa theo nội dung của khí ước sinh tử, ngoan ngoãn để nam chiêm bộ châu chúng ta lập đạo, còn đã hai trận tiểu gia không cần sông chấp chiếm tiện nghi lại nói người khác đều coi là kế ước tin tưởng để đảm bảo phương hành giết người không đó lại không nghĩ tới hắn muốn giết người cần gì phải lập kế ước mục đích thực sự là muốn thông qua kế ước này đạt được tới mục đích của mình dù sao đến chiến trận thứ tám thù cũng đã báo rồi thuần dương đạo tử tống quy thiện làm cho người ta chán ghét nhưng đó cũng là mình chiếm tiện nghi quán giết nữ nhân quán ở trước mặt mọi người đánh đánh mặt hắn muốn báo thù cũng là hắn đến tìm mình. Đại khái là, có thể tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Dĩ dật đãi lao, chờ hắn đến tìm mình báo thù. Hai trận sau không cần sống nữa. Đây chính là một phù khí đạo đạo trù làm sao quyết định. Trong lòng phù khí đạo đạo trù như có lửa đốt, nhưng phương hành cũng không nóng lòng. Một roi một giòi quất rất có cảm giác kết thấu. Tiểu ma đầu, người điên rồi. Ở trong bầu không khí để cho người ta phát cuồng, ngay cả phù khí đạo đạo chủ cũng mặt mày dữ tợn, quay đầu nhìn thoáng qua thuần dương đạo đạo chủ và âm linh đạo đạo chủ, cùng hai người bọn họ trao đổi ý kiến, giống như là hạ quyết định gì đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương hành đã chuẩn bị mở miệng thú người, hắn không thể không cứu. Nếu không cứu, tổn thất vị một vị thần tử là việc nhỏ, niềm tin với các đệ tử khác mới là việc lớn. Mặc dù cứu được người. Sẽ có người cảm thấy phù khí đạo bởi vì thần tử nhà mình Mới đáp ứng sự tình nam chiêm bộ trâu lập đạo Nhưng sau đó tất nhiên sẽ có rất nhiều thanh âm vận hỏi Bất quá lúc này hắn không có khả năng tương mắt nhìn thần tử nhà mình Bị người đánh chết Dù lương mạng Thì sau này cần trả giá rất lớn chấn áp các thế lực khác vận hỏi Lúc này cũng phải mở miệng tỏ thái độ Tiểu ma đồng Người dám lấn ta như vậy Nhưng thời điểm Hắn muốn mở miệng cứu người Trên núi bỗng nhiên truyền đến tiếng ghép đớn v người lên tiếng là triệu trường hà hắn nhìn đã hấp hối lúc này tập trung tinh lực nhìn về phía phương hành giống to ánh mắt lóe lên tuyệt vọng và ngoan lệ sau đó ánh mắt nhìn bầu trời phun ra một hơi tựa hồ là muốn đổ tất cả khí tức của mình Chỉ có thở ra không có hít vào sinh cơ trên người của triệu trường hà nhanh chóng khô héo trôi đi vô hạn ánh mắt của phương hành đột nhiên run lên tên vương bát đàn này đang tự tìm được chết người tu hành sinh cơ to lớn dù bị thương nặng hơn nữa, chỉ cần mình không muốn chết, thì có thể kích phát sinh cơ trong cơ thể để kéo dài sinh cơ của mình. hắn bị phương hành giam trên bia đá, ngay cả cơ hội tự bạo kim đan cũng không có, nhưng tán đi một hơi này vẫn còn làm được. vốn là người tâm cao khí ngạo, lại bị tiểu ma đầu ở trước mặt tu sĩ nam chiêm bộ châu và thần châu giam cầm quất roi, trong lòng của triệu trường hà vốn đã dâng lên tuyệt vọng, dưới loại tình huống này, coi như mình sống tiếp lại thế nào, Từ đám mê ngã vào một nước mùi đã không còn cảm giác cao cao tại thượng của thần phù, thần tử phù khí đạo. dù về thế Tông muôn, chỉ sợ cũng lấy đi danh hiệu thần tử thành một đệ tử bình thường. cả đời không ra cửa, vĩnh viễn tiếp nhận người khác trì điểm, đuổi cật. càng bố chút là, từ mắt đầu này lấy mình làm thẻ bạc, ở thần châu lập đạo mình sẽ trở thành tội nhân. thế cục sẽ phát triển thành mình thành toàn tu sĩ nam chiêm bộ châu. cái này khiến cho triệu trường hà triệt đề tuyệt vọng, xấu hổ giận dữ, lựa chọn đoạn tuyệt sinh cơ. Ba một tiếng, Phương Hành quất một roi lên người của Triệu Trường Hà, nhưng hắn đã hoàn toàn không có sinh cơ. Thần tử phù khí đạo nguyện từ bỏ sinh mệnh trở thành một tử thi, đổi loại một loại thuyết pháp là Phương Hành đánh chết hắn. <cười> Nếu người sống có dũng khí như vậy cũng không đến mức thua trên tay tiểu gia. Phương Hành mắt lạnh nhìn hắn đường này, bỗng nhiên thu hồi bị đá, mặc cho hắn rơi trên mặt đất. Đến lúc này, hắn thừa nhận Triệu Trường Hà hung ác hơn mình tối thiểu nhất mình không nhẫn tâm lãng phí mạng nhỏ mà lúc này trên núi dưới núi cảm ứng được sinh cơ của triệu trường hà đoạn tuyệt các tu sĩ cũng ngạc nhiên ngày trước mặt các tu sĩ thần châu bắc vực thậm chí phù khí đạo đạo chủ ngạnh xanh đánh chết thần tử phù khí đạo triệu trường hà một màn tàn nhẫn thảm tuyết kia khiến cho chấn kinh toàn bộ thần châu bắc vực chú định sẽ trở thành sự kiện lớn nhất thần châu bắc vực trong 300 năm qua đoán chừng sẽ lưu truyền tới ngàn năm công rất mà phù khí đạo đạo chủ Lấy một màn trên núi Cũng thật đâu không có mở miệng Lúc đầu hắn định mở miệng cứu người Cảm giác triệu trường hà tuyệt sinh cư Lại một câu không nói Hắn không nói Nhưng mắt lại nhìn tờ má đầu thu hồi bia đá Cùng với thân hình triệu trường hà rơi xuống đất quanh một tiếng Thời điểm thân hình triệu trường hà sắp rơi xuống đất Hắn đột nhiên xuất thủ Đại thủ như thiên Ấn về phía phong thiện sợ Giờ khắc này đạo bào của long quân không gió mà bay Thần niệm như là nước thủy triều phong tỏa trên người của phù khí đạo đạo chủ mà thuần dương đạo đạo chủ và âm linh đạo đạo chủ cũng cảm thấy thất kinh cùng nhau đứng ra như là chuẩn bị ngăn cản phù khí đạo đạo chủ chỉ bất quá bọn họ đều không có xuất thủ bởi vì một trường này của phù khí đạo đạo chủ đè xuống lại không phải là xuất thủ với phương hành mà là phát ra lực hút ôm triệu trường hà vào trong người của mình xoay người nhìn long quân và các tu sĩ nam chiêm bộ châu một chút sau đó quay người rời đi thời điểm đi qua hai đạo chủ khác thân hình hơi dừng nhàn nhặt mở miệng. Phong Thiện Sơn quy củ lớn như trời. Lúc này có quá nhiều người quan chiến, cho nên ta không xuất thủ. Thân hình hơi ngừng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhưng mười trận qua đi, kẻ này phải chết. Thuần Dương Đạo đạo chủ và Âm Linh Đạo đạo chủ nhìn hắn một cái, đồng thời rơi vật trầm mặc. Hướng đi của chuyện này, ngay cả bọn họ cũng không khống chế được. Ngay lúc này, nói cái gì cũng là dư thừa. Âm Linh Đạo đạo chủ thậm chí nhìn đường núi thứ chín lông mày thật quá chặt lại giống như là đang lo lắng cái gì đó. Sau một hồi lâu, Thuan Duong đạo Dao chủ mới nhẹ nhàng mở miệng. Coi như không hợp quy củ, chúng ta sẽ giao thánh cho phù khí đạo xử lý. Qua một tiếng, xung quanh không ít tu sĩ nam thiên bộ châu nghe được Thuan Duong Dao đạo, đạo chủ nói, tâm tư nhất thời đại loạn. đã có người nhị không được mở miệng quát tháo, nhưng rất nhanh liền nhanh đón ánh mắt lạnh đùng của phù khí đạo đạo chủ nhất thời tâm như hến. Lúc này. Bên tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Cũng có chút thế thẳng Hết thầy 18 người vào trận Trợ giúp phương hành vượt quan Nhưng chẳng ai ngờ tới Trận thứ 6 phương hành tự mình phá Bọn họ không có giúp một tay Trận thứ 7 lệ ra tỷ đệ ra tay Có thể nói là dốc hết sức phá trận Bọn họ cũng không có giúp một tay Khó khăn lắm mới đến trận thứ 8 Giúp một tay lại chết năm người Trọng thương 7 người 18 người vào trận lại chỉ còn có 13 người Tiểu tử Sắp có đại đạn lâm động Ánh mắt của Long Quân sâu xa, nhìn phương hành ở trên núi. Ở bên cạnh hắn, một trái một phải là hai nữ hài, Một cái ôm đàn ngọc, một cái chăm chú nắm góc áo, chính là ứng xào xảo và sở tử. Thời điểm 18 người lên núi, hai người bọn họ cũng đi lên, lại bị Long Quân ôm trở về, ấn ở bên mình. Không cho các nàng tiến lên cuối rối Hai nữ hài này cũng không có bản sự đào thoát, nhưng nha răng trừng phạt. Long Quân chỉ cười hì hì, một hồi khen ứng xào xảo xinh đẹp một hồi thì hỏi sờ từ eo nhỏ làm sao mà bảo dưỡng ra thấy được chưa và rồi nếu các ngươi đi lên hiện tại đoán chừng đã chết rồi đấy long quân nhìn thấy cục phong thẹn sần cười hì hì nhìn ứng xào xào và sờ từ nói nữ hai nữ hài không biết nên trả lời như thế nào nhưng trung quy vẫn không có cảm tâm trong lòng kìm nén bực bội long quân cười nói đừng đừng có phục vụ ta kéo hai người các ngươi trở về là bởi vì các ngươi đi lên không thể giúp hắn, trái lại không đi lên, mới có cơ hội giúp hắn. Hơn nữa là chân chính giúp hắn, không phải thêm tiền. Tiền tiền bối, người nói thật sao? Ứng sảo sảo và sờ từ liếc nhau, lại có một chút không rõ Long Quân. Ngay cả nửa qua nửa ngày, ứng sảo sảo mới đặt câu hỏi. Long Quân cười hì hì có chút bất đắc dĩ, nửa ngày sau mới nói, hắn sau có một trận đại nạn, trận đại nạn kia chỉ có các người mới có thể giúp hắn. Khuôn mặt sờ từ trở nên tái nhợt. Là có người muốn giết hắn sao Nàng nhìn bốn phía Dù tu vi không cao Nhưng cũng có thể nhìn ra Trong mê chẳng mấy lúc nào xuất hiện rất nhiều tu sĩ đằng đằng sát khí Có tu sĩ vần ra Có văn ra mặc ra Thậm chí còn có linh xảo tông lão tổ Đằng đằng sát khí đứng trong hư không Tất cả mọi người minh bạch Đây là tối để báo thủ Hơn nữa sát ý nặng như vậy Ai cũng không khuyên được Thế nhưng lòng quân nhìn rứt qua hư không Lại nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói Không phải cái loại đại nạn này ngưng một chút, hắn lại bổ sung một câu. So với cái này, còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ánh mắt của ứng xào xào và Sở Từ có chút mê mang, không biết lòng quân là ý chỉ cái gì. Người sắp có một trận đại nạn giông độc, còn không tự biết. Phong triển Sơn trong trận thứ 9 trên một tảng đá lớn trưng bày một cái bàn nho nhỏ, nhỏ thu ở chỗ này là một nữ tử dung nhan tuyệt lệ, đang chậm rãi chầm hai chén trà ở trong hương trà mịt mờ nàng ngẩng đầu nhìn Phương Hành ở đối diện nhẹ giọng cười một tiếng thấy như là có chút bất đắc dĩ lại có chút đồng tình nói nơi này chính là trận thứ 9 do thần nữ âm linh đạo trà trà tin tử chấn thủ nhưng lúc đầu Phương Hành cùng các tu sĩ nam chiêm bộ châu dự định vào trận đại sát một phen lại ngoài ý muốn phát hiện trong trận này cực kỳ tương hòa không có chút sát khí thậm chí không nhìn thấy một bóng người chỉ ở trên ngọn núi cao nhất ngồi xếp bằng nữ tử nổi danh nhất thần châu bắc vực ánh mắt thiền lành nhìn đám người phương hành không giống đối thủ chỉ giống như là một chủ nhân đại khách cái thần cô này lại chơi chiêu gì đây lê hồng y thích trà trà tiên tử trên ngọn núi bỗng nhìn đen mặt nhíu răng nhíu lợi nàng là thần nữ âm linh đạo phương hành cũng thích nhìn nữ tử kia nhíu mày hỏi lê hồng y có bản lĩnh gì lệ hồng y thật lâu mới mở miệng mang theo khinh thường và xem thường đồng đẳng giả thần giả quỷ tỷ đây chính là thần nữ âm Minh đạo lớn đến dám nhìn hơn tỷ tu vi cao hơn tỷ thực lực mạnh hơn tỷ cùng tỷ minh tranh ám đấu ba lần mỗi lần tỷ đều thua rất thảm cuối cùng không mặt mũi gặp người trốn đi bắc câu diêu địa lúc này lại anh sung tới rất không có ánh mắt cười tươi thích mở miệng hỏi cút lệ hồng y giống như là con mèo bị đạp cái đuôi một cước đá bay lệ anh ra ngoài, lệ anh bay ra ngoài cười quá dị rõ ràng là cố tìm gây sự. nàng lại hại như vậy sao? Phương Hành cũng có chút thất kinh, hắn minh bạch bản lĩnh của lệ Hồng Y, nữ tử này muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn bản lĩnh thì có bản lĩnh. dưới tình huống Tu Xích Thần Châu Cửu Thị Tu Di Nam chiêm bộ châu cũng có thể leo lên vị trí cao nhất. đã có thể nói rõ vấn đề, nhưng nữ tử xuất sắc như thế lại bị thần nữ âm linh đạo đè đánh sao? ta đi chặn nào? Phương Hành không dám kinh thường, cầm huyết ẩm cuồng đau, muốn trả người. Lễ Hồng Y lại có chút bất ác dĩ, kéo Phương Hành lại nói: Không cần, nàng muốn mời ngươi uống trà, ngươi uống một chén đi. Ờ. Phương Hành có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, Lễ Hồng Y lắc đầu thở dài. Mặc dù nữ nhân này rất chán ghét, nhưng không vô sỉ. Phương Hành bất ác dĩ, chỉ đánh tiến lên thêm, xếp bằng ở trước mặt, trà trà tin tưởng, ánh mắt quét qua thân thể đối phương thật lâu không nói trà trà tiên tử cũng cực kỳ bình tĩnh ở trước mặt phương hành nấu nước nước sôi thì pha trà mỗi động tác đều cẩn thận tỉ mỉ thật là mời tao uống trà phương hạnh có chút không hiểu nhìn nữ tử trước mắt trà trà tiên tử tẩy trà xong mới mỉm cười nói lệ sư muội nàng nói ta cái gì phương hành ngẩn ngơ biểu mũi nói nàng nói ngươi vừa chán ghét vừa vô gì không có ngực cũng không có mông âm tàn đại sảo tra Trà trà tiên tử nao nao Che em bị mật cười Người cái tiểu phôi hỗn đàn này dám rõ ràng là lừa ta Phương Hành móc lên cái lỗ mũi Câu mày nói Sao ngươi biết Trà trà tiên tử cười nói Bởi vì mặc dù âm linh đạo ta tu linh thuật Nhưng ta am hiểu nhất Lại là mệnh thuật Ngừng lại một chút Nàng chủ động giải thích nói Mệnh thuật là một loại trong ba ngàn đại đạo Có thể đầy diễn thiên có thể đầy diễn đại thiên trường ngự chúng sinh dành một chút hy vọng sống trong cõi u mê ta am hiểu nhất chính là đạo này cho nên đừng nói người lừa ta xem như là vừa rồi ngươi không trả lời ta cũng biết nàng sẽ nói ta như thế nào không phải bởi vì ta nghe được mà là ta trong suy diễn thấy được nói như vậy ngươi hành nghề coi bói à phương hành ngẩn ngơ có chút hăng hái hỏi trà trà tin tưởng ngây ngốc một chút thật lâu mới cười khổ nói có thể nói như vậy Phương hành hương phấn, đưa bàn tay tới trước mặt trà trà tiên tử, cười nói. Vậy, ngươi xem tướng tay cho ta một chút đi. Trà trà tiên tử mỉm cười không nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nửa ngày sau mới nói. Ta không giỏi xem tướng tay, ta tu mệnh thuật, chính là nhân quả chi thuật, đại đạo ba ngàn, nhân quả tuần hoàn, có tương lai vô hạn, cũng có phần nhánh phôi rẽ vô hạn. Lúc diễn vận mệnh của người, ta cảm thấy được rất nhiều loại vận mệnh, nhưng không biết cuối cùng người sẽ chọn đi con đường nào nhân quả nhân quả tương lai là quả hiện tại là nhân chỉ có thấy được người lựa chọn nhân ta mới có thể biết quả của người đơn giản mà nói người làm xuống lựa chọn nào đó sẽ có một loại vận mệnh nào đó đang chờ người ta có thể nhìn thấy liệu nhiều loại vận mệnh nhưng trước khi người lựa chọn ta không cách nào có thể kết luận phương hành ngây ngốc nửa ngày lắc đầu nói không hiểu Chà chà tiên tử nở nụ cười nói Nói đơn giản đi, trước khi ngươi vào trận, ta đã suy diễn ra, thấy được đủ loại mệnh thuật của ngươi, một đã trở thành thần tử của tứ hải, cùng với Thương Nan Hải trường công chúa Song Túc Song Phi, tiện sát tu sĩ, đại từng nhìn thấy ngươi cùng với thần tử Phù Khí Đạo, triệu Trường Hà, nâng rượu kết hữu, trở thành trí giao, làm cho người phấn khích. Ta từng nhìn thấy ngươi và Tống Quy Thiệt, Tống Tử Huynh, sống vài chiến đấu mạo uyên, trở thành hai đại đại tài đủ để quái thay ở trung vực nổi danh. Nhưng những cái này Vì là quả chưa có nhân Lúc đó người không có chọn nhân Nhưng mà quả này đều trở nên trăng ở trong nước Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa Bây giờ chờ đợi nguy Lại là một nhân quả mới Phương Hành nhíu mày lắc đầu nói Không hiểu Trà trà tiên tử nở nụ cười Nhẹ nhàng cầm bình trà Trâm hai chén Nhẹ nhàng đẩy trước mặt của Phương Hành nói Hai chén trà này Một chén nhạt nhẽo vô vị Nếu như người uống vào Hoàn toàn không có ích Một tránh khác thì có hiệu quả dưỡng thần Bây giờ Người luân phiền ác chiến Mặc dù nhục thân có bậc pháp tầm bồ Nhưng mà thần hồn lại mệt mỏi không chịu nổi. Có thể qua trận thứ 8 đã là miễn cưỡng Nếu như giao đấu với tống sư huynh Ở trận thứ 10 Chỉ có thể một con đường chết Uống trà này tầm bồ thần hồn Nói không chừng có chút hy vọng Trà này là nhân Người bởi vì trà này mà được hồi báo là quả Đây chính là nhân quả đơn giản nhất trong thế gian cũng là căn cơ của mệnh thuật, cho nên chọn một chén đi. Hai chén trà cực kỳ nhạt, Nhật khí lộn đờ, lá non chìm nổi. Nhưng để phương hành hơi kinh ngạc à hắn cẩn thận nhìn qua hai chén trà, thậm chí vận dụng âm dương thần ma giám, cuối cùng lại phát hiện hai chén trà hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt. đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán. âm dương thần ma giám cơ hồ có thể giám định ra tất cả pháp bảo, nhưng đối với một ít gì đó lại có thể nhìn ra các loại lực lượng linh tính ẩn chứa bên trong. Hai chén trà đều có liên tính nhàn nhạt, nhạt, nhưng liên tính này tựa hồ không có cây khác. Nhìn về phía đối diện, trà trà tiên tử cười nhẹ, tựa hồ mang theo chờ đợi. Tuyển hai chén trà này có thể quyết định nhân quả của ta. Phương hành có chút không vừa ý, thầm nói. Ta còn biết khi đói anh sẽ no, đây cũng là mệnh thuật sao? Trà trà tiên tử đối đãi một mỗi một câu hung hăng càn quý của Phương hành cũng rất trầm chú nhẹ nhàng cười một tiếng giải thích nói Ăn no rồi không có đói bụng thì có thể sống sót, thậm chí ăn no mới có sức lực, có thể làm ra rất nhiều sự tình, đủ để cải biến vận mệnh. Cho nên trong khoảng thời gian nào đó, ăn và không ăn cũng có thể quyết định vận mệnh hoàn toàn khác biệt của một người. Mệnh thuật nghe như là mờ mịt, kỳ thực là thứ đơn giản như vậy. Đương nhiên, có ít người mệnh thuật dễ dàng suy diễn, có ít người mệnh thuật khó mà cân nhắc, lại có thêm mệnh thuật của vô số người xen lẫn dày dưa bao la dườm già biến số không phải một đời hai câu là có thể giải thích rõ ràng đây cũng là bí ẩn của mệnh thuật. Phương Hành nhìn nữ tù xuất thần xuất sắc nhất thần châu bắc vừa kia lại nói một chén vô dụng một chén dưỡng thần. Chà chà thiên tử khẽ gật đầu cười nói người có thể có lực lượng đánh với tống quy thiện sư huynh một trận hay không? Thì nhìn tuyển chọn lần này. Phương Hành lại đánh giá nàng một chút. Đột nhiên đưa tay, nhấn một cái Nước trà trong hai chén đồng thời bay ra Hóa thành hai cột nước Nuốt hết Sau đó lại nâng ấm trà lên Mở nắp nhìn nhìn Cuối cùng đổ hết vào trong miệng Nước trà nóng ngồi Thế nhưng tu vi quán bây giờ Ngay cả nham tương cũng có thể trực tiếp uống Tự nhiên thương không đến hắn Thở ra một hơi thật dài Có chút vô lại Có chút chiều tức nhìn trà trà tiên từ nói Người thật coi ta khờ sao Uống hết không phải xong sao Cha cha tiên tử bật cười Cũng không có lộ ra biểu lộ ngoài ý muốn Chỉ cười nói Người nha, quả nhiên lại giống trong truyền thuyết Vừa vô lại lại vừa xào trá Ý ta muốn nói là coi như vô ích rồi Phương hành uể oải, Ngã người ra sau, bóc lộ bộ nói Hiện tại ta đã chọn nhân Người nói quả cho ta đi. Cha cha tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng Vậy mà thật nhắm hai mắt Mười ngón tay nhẹ nhàng kết động Tự hồ suy dẫn cái gì đó Chừng 4 năm hơi thở Mới mở mắt, mỉm cười nách Kết quả thứ nhất là Trận thứ 9 ta chấn thủ Người đã qua Phân hành ngây ngốc Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải Nữ nhân này Là nói đùa với mình sao Vốn định đại sát một trận Cứ như vậy mà quá Chỉ bất quá còn không đợi hắn nói gì Trà trà trên tử có chút dừng lại Cũng không để ý tới phương hành kinh ngạc Biểu độ trở nên trịnh trọng Thanh âm trầm thấp xuống, Mắt nàng như là hàn tinh, Nhìn phương hành, Thầm thúy mà trống rỗng, phảng phất như là thần linh trịnh trọng mở miệng. Kết quả thứ hai, Người sắp có một đại kiếp nạn. Đại kiếp gì? Vốn ngoài ý muốn vì trà trà tiên tử nói qua trận, Lại nghe một câu đại kiếp, Phương hành không khỏi ngần ngơ. Biểu lộ của thần nữ âm linh đạo cực kỳ nghiêm túc. Người không có theo ta nói, tuyển chọn một ly trà, Nên quả ta xem ra không phải là quả duy nhất Ta thấy được hai loại tương lai Một là loại Người thua tống quy triển sư huynh Một loại là người thắng hắn Bất quá địa phương thú vị ở chỗ Hai loại tương lai lại có hai quả tương tương tự Người có muốn biết là cái gì không Phương Hành nhìn nàng Ánh mắt có chút xem thử Thần côn Khanh khách Chà chà tiên tử cũng không tức giận Lại nở nụ cười Sau đó trực tiếp trả lời ta nhìn thấy hai loại tương lai, quả thứ nhất tương được là nam chiêm bộ châu đều thành công lập đạo thần châu vô thuận người vô luận người thua hay là thắng chỗ tương tự thứ hai là thanh âm của nàng bỗng nhiên trầm xuống giống như thở dài vô luận thắng thua người cũng gặp phải đại kiếp có lẽ thắng còn không bằng thua là thế nào phương hạnh nhíu mày cười lạnh hỏi trà trà tiên tử không trả lời thẳng Mạnh nhìn về phía các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, trầm lặng thở dài. Ta thấy được một loại tương lai không tốt, một cái biến số, Nam Chiêm Bộ Châu cuối cùng sẽ thành công lập đạo, nhưng người mang đến hy vọng cho Nam Chiêm Bộ Châu lại không trở thành anh hùng mà là tuyệt vọng chết đi, chết trong âm mưu, người lập đạo lại trở thành người phản đạo. Người là chỉ cái gì? Phương Hà nhíu mày, mặc dù cảm thấy nữ từ kia nói hùng nói phệ, nhưng hắn âm hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, Ân Ân cảm thấy nữ nhân này không giống như là bắn tên không đích, thậm chí không có để ý, mà giống như là thiện ý cảnh cáo. Cha cha tiên tử nhẹ nhàng cười nói, có chút bởi vì sớm đã tạo nhân, chờ đợi thời gian thích hợp kết ra quả mà thôi. Phương hành con mày, người có thể nói trứng người không? Cha cha tiên tử cũng không tức giận cười nói, đơn giản mà nói, là sự tình nam chiêm bộ châu lập đạo đã trú định. Nhưng ta nhìn không thấy hình ảnh ngươi được người kính ngưỡng Cũng không nhìn thấy được ngươi trở thành anh hùng của Nam Chiêm Bộ Châu Chỉ thấy muôn người mắng mò Mọi người phỉ nhỏ Ngươi xác định như vậy sao sắc mặt phương hành có chút khó coi Ánh mắt u lãnh nói Chà chà tiên tử ghét cười nói Cực kỳ xác định Từ khi ngươi vào trận Quả này đã trú định Nàng nhìn phương hành giữa hai người có loại không khí rất nặng nề Bắt đầu xuất hiện Chà chà tiên tử bỗng nhiên cười một tiếng Thấp giọng nói Ngươi có thể nói ta mê hoặc Nhưng chắc hẳn chính người cũng đã sớm đoán được điểm này Dù không lấy mệnh thuật truy diễn ít một, một ít chuyện nhìn cũng ra được Khí số một trâu Sao dễ dàng cánh vác như vậy người sông bởi trận Vì Nam Chiêm Bộ châu lập đạo Đạo thống của Nam Chiêm Bộ châu Trở thành một thành viên của Bắc Vực mà ngươi lại cùng với Bắc Vực kết thâm cửu Ai có thể dung ngươi Cho nên nói Ngươi nhất định là một đứa còn rơi Không làm nên chuyện gì Phương hành hiếp mắt Không mở miệng Ai phương đạo hiếu, Người anh hùng cái thế Liên tiếp xông qua tám trận Vô luận là tiềm lực hay là bản lĩnh Ở thần châu Bắc vừa cũng xem như là nhân tuyển tốt nhất Còn gánh vác đạo nghĩa Dốc phí sức vì nam chiếm bộ châu lập đạo Nếu gặp kết quả như thế này Thành âm của trà trà tiên tử êm dịu Tợ hồ mang theo chút tiếc hận Chút đồng tình Nhưng lại vừa đúng Ít vô nghĩa đi Nhiều lúc này phương hành bỗng nhiên gần đầu nhìn nào một cái Ánh mắt giống như cười mà không phải cười chà chà tiên tử nao nao lại thật ngừng nói phương hành cười hì hì tạ hồ cũng chút khinh bỉ nhìn nàng nói tiểu gia mới mặc kệ người tu mệnh thuật hay là mê thuật gì nhưng mà tài nghệ của ngươi rất là không tới nơi tới chốn người nói tiểu ra là anh hùng <cười> là vì nam chiêm bộ châu lập đạo mới thông trận sao đây không phải là mắng người sao đồ đần mới làm như vậy ta sống tới 10 trận một là thay lão gia hòa kết, kết khí thứ hai là nhìn các ngươi không vừa mắt mà thôi nói xong ánh mắt lạnh lẽo, tự tiếu vì tiêu nói, đừng đến những lời nhảm nhí kia. người thực thả ta qua trận sao? tự nhiên là thực. trà trà tiên tưởng cười khẽ nói, kết quả đấu pháp với ngươi, ta suy diễn ra ba cái, nhưng mỗi một cái ta đều không thích, vì thế trực tiếp thả ngươi qua trận. có mấy chàng cảnh không tệ ở phía sau, để cho ta chờ mong, cho nên rất khoát thả ngươi qua trận. dù sao vị kia thiên phú kỳ tài, tu vi thông thần, cũng không cần một nữ tử như ta suy yếu người. Đơn giản như vậy sao?" Phương Hành câu mày, tự hồ không muốn tin tưởng chuyện tốt như thế. "Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy." Trà trà trên tử nhẹ giọng cười một tiếng, Phương Hành thì ánh mắt lạnh lẽo, âm tình bất định nhìn nữ nhân kia. "Ta đã nói qua, muốn giúp ngươi tầm bổ thần hồn, ngươi đã uống ly trà kia, sao có thể nuốt lời?" Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Hành, nàng chậm rãi bắt pháp quyết, mười ngón thon dài giống như là một đóa hoa sen trắng nõn. Môi son khẽ mở, phun ra một sợi bạch mang, ẩn chứa tiêm nhạc mơ hồ, giống như là tinh quang trong suốt chậm rãi bay về phía phương hành, cực kỳ thần dị. "Dưỡng thần chú." Phương hành có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này rõ ràng đang dùng tu vi của mình thi triển một loại pháp thuật tu dưỡng thần hồn, muốn giúp mình tầm bổ thần hồn, dùng ánh mắt của hắn, bây giờ, cho dù không sử dụng âm dương thần ma giám thì cũng có thể nhìn ra đây là dưỡng chú thuật, tuyệt đối không phải là giáp tâm hại người, liền đứng thẳng bất động. Mặc cho điểm sáng màu trắng kia chậm rãi Xông vào trong cơ thể Tinh thần có chút vẹt bỏ rung lên Cảm giác khốn đốn trông rỗng Quét sạch ràng ràng Đây chính là người thủ trận nha Sao lại ra tay giúp mình Lúc này ý nghĩ trong lòng của Phương Hành đã rất khó Dùng ngôn ngữ hình dung Nhìn trà trà tiên tử, tựa như là quái vật vậy Khó khăn đắm Mới đến trận cuối cùng Nếu chân đầy quá lớn vậy cũng không có ý nghĩa gì đâu Trà trà tiên tử làm ra hành động giống như là phản bội thần châu bác vực Lại không chút để ý Điên à Lúc này Phương Hành không mắng thần cô nữa Hắn cảm thấy thần cô không hề làm ra chuyện như vậy Đến điên mới làm ra chuyện như vậy Trà trà tiên tử lại cười không nói cúi đầu cầm ấm trà tự mình pha trà Bà Phương Hành thì quay người chuẩn bị rời đi Nhưng trước khi rời đi do dự một chút Cuối cùng vẫn quay đầu biểu lộ có chút chiều tức lại có chút nghiêm túc nhìn thần nữ âm linh đạo, thấp giọng nói: để tình ngươi giúp điều tra một chuyện, ta điền nói cho ngươi một tiếng, trên thế giới này không có ai có bản lĩnh coi điều tra là quân cờ, lại càng không cần phải nói, xem như là con rơi Cha cha tiên tử ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười. Phong Hành cũng nhìn mắt nàng, cười nói: người thật có thể nhìn thấy vô số loại tương lai." Cha cha tiên tử gật đầu nói: "Tu vi đông cảnh, nhìn không hết 3000 đại đạo." Nhưng 89 phần 10 tại ngực Bỗng nhiên Phương Hành đưa tay bóp ngực nàng một phát Động tác này quá là ngoài ý muốn xuất thủ lại nhanh Hơn nữa không hề có sát khí Cũng không hề hội tụ linh lực, Dùng tu vi của trà trà tiên tử Vậy mà hoàn toàn không kịp ngăn cản Đợi cho nàng kịp phản ứng Thì Phương Hành đã sớm rút tay về Cười ha ha bay về phía các đồng đội Thanh âm xa xa chuyển về <cười> Ngực phẳng thế Làm gì có thể thuyết được nhiều chuyện như vậy Trà trà tiên tử thì ngưng động tác pha trà Như có điều suy nghĩ Châu này ta thực không có tính tới Nàng nhớ mày sau đó cắn răng Vô sỉ hỗn đản Mây khói tàn hết Thân ảnh thần nữ âm linh đạo đã biến mất Trận thứ 9 phá Phía trước là đường bằng phẳng Lúc này tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Nhìn thấy trận thứ 9 phá vỡ Đều sợ hãi quái lạ Trong trận thứ 8 thương vong thảm trọng Đã khiến trong đồng bọn hắn bao phủ bóng dân Vốn cho rằng trong trận thứ 9 Vẫn là đại sát một trận Sinh từ khó liệu Nhưng ai cũng không ngờ tới Kết quả lại là phương hành cùng với thần nữ âm linh đạo uống vài chén trà Hàn huyên vài câu Bóp ngực một phát Liền nhẹ nhàng qua trận Đương nhiên cũng có người thấy được phương hành ra tay bóp ngực Trong lòng càng cổ quái Chẳng lẽ tiểu ma đầu Lấy chi tiết của mình đổi lấy Nhưng sự tình hương diễm như vậy Sao không đổi ta đến Nữ nhân kia nói với người thế gì bặc dù nhẹ nhõm qua trận nhưng mà lệ hồng y vẫn còn có chút tức giận hỏi phương hành nói nàng nói ngươi vừa chán ghét vừa vô sỉ không có ngực không có mông hung tàn đại sảo trạ lệ hồng y nhất thời ngẩn ngơ sau đó cà giận nói nói hưu nói vượt cũng mày tu sĩ nam chiêm bộ châu niềm vui ngoài ý muốn cũng có được tu sĩ thần châu sợ hãi quá cũng được thần nữ âm dương đạo cũng không có thành trở ngại để tu sĩ nam chiêm bộ châu lạm đạo ý muốn thuận lợi thông qua trận thứ chín đi tới trước trận thứ mười, chuyến đi ngàn dặm, suốt cục nghênh đón một bước cuối cùng. Chỉ cần qua được trận này, Nam chiêm bộ châu lập đạo đã định. Chỉ tất tâm lý của các tu sĩ Nam chiêm bộ châu không có nửa phần vui sướng, mà càng trầm mặc nghiêm túc. Trong trận thứ 10 là tống quy thiện, đạo tử tống gia, thần tử thuần dương đạo tống quy thiện, dân sơn giới nguyên anh vô địch bắc vực. Thần châu bắc vực công nhận tống quy thiện là người dưới nguyên anh vô địch. Ngay cả phù khí đạo Triệu Trường Hà Tính tình quần hạo cũng chưa từng có ý kiến Mà thời điểm phương hành và Triệu Trường Hà đấu pháp Đã có vẻ lực bất tổng tâm Thì làm sao ở trong trận thứ 10 Kéo đến thân thể mệt mỏi trải qua nhiều đại chiến Cũng với thần tử thuần dương đạo Không biết mạnh hơn Triệu Trường Hà bao nhiêu Lần đấu pháp đây Người suốt cục đã tới Trong trận thứ 10 Một thanh âm nhàn nhạt vàng lên Cùng lúc đó mây khói tổng lên Tất cả trận môn đều đã mở Vô luận là trên núi hay là dưới núi, tất cả mọi người không còn bị mây khói che đậy, tầm mắt và thần niệm nhìn trộm. Có thể thấy rõ ràng hết thầy ở trong trận thứ 10, bên trong không có bất kỳ sát cơ gì, chỉ có tường vân lượn lờ cùng một vị Phật ở giữa tường vật.